Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Như vậy là sau 2 ngày nghỉ, trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một bộ truyện mới Giao thương cõi âm Một bộ truyện của một tác giả rất là quen thuộc đối với kênh chúng ta Trần Đăng Linh à, Trần Đăng Linh đã có rất nhiều những tập truyện ngắn được phát trên kênh Rất Động Radio Và còn ở trên kênh truyện dài kỳ này Thì có hai bộ truyện Đó là Đạo sĩ Nhân gian Và huyết ngại trắng báo thụ Quý tín giả cũng đã nghe qua trong thời gian vừa rồi à, Khán giả nào nếu như chưa nghe hai bộ truyện đó Hãy tìm nghe lại ở một danh sách phát của kênh nhé Cũng là những cái bộ truyện được yêu thích rất là nhiều Còn quay trở lại với Giao thương cõi âm ngày hôm nay Sẽ là một bộ truyện có 8 tập Huy phục vụ vào mỗi buổi trưa mỗi ngày Mọi người nhớ chú ý đó nghe Câu chuyện về một cô gái bị bỏ rơi Được sư phụ lượm về từ lúc còn rất là nhỏ Và tới khi cô gái nọ lên 17 tuổi Thì sư phụ trao cho cô thanh kiếm báo Vật truyền thừa Và sa cô xuất sơn Thực hiện những cái vụ giao thương cõi âm Nôm na là những cái việc trừ tà Trừ yêu diệt ma Mà được người ta thuê đó Cô gái bái biệt sư phụ của mình Dẫn theo một chú chó mực lanh lời Và cậu sư đệ Minh Long hoặc bác bắt đầu hành trình đi giao thương cõi âm, và cũng là hành trình để tìm ra thân thế thật sự của mình. Mời quý tín giả cùng bước vào tập đầu tiên của giao thương cõi âm, tác giả Trần Đăng Ninh. Tôi năm nay 17 tuổi. Mồ côi cha mẹ ngay từ khi mới lọt lòng và được sư phụ nhận về nuôi. Giữa muôn vàng những cái tên kiều diễm, sư phụ chọn cho tôi một cái tên thật mạnh mẽ. Mong rằng sau này tôi thông minh, gan dạ và biết tự bảo vệ bản thân mình trước sóng gió cuộc đời. Và từ đó tôi có tên là Tuệ Anh. Sáu tuổi, tôi theo sư phụ học đạo. Thầy nhìn thấy tôi có duyên với mình, truyền dạy cho tôi rất nhiều đạo hạnh, Luôn dặn tôi phải chăm chỉ học hành, Mới mong có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Ngoài học đạo Pháp, thầy còn dạy tôi học chữ và võ thuật. Tám tuổi tôi đã theo thầy đi bắt quỷ. Nơi chúng tôi đến là những nơi có nhiều âm ký tích tụ. Có ma quỷ hoành hành quấy phá. Sư phụ thấy tôi thông minh nhanh nhẹn. Người truyền cho tôi những câu thần chú. Cách bài trận pháp đánh quỷ, hàng yêu. Khiến cho bọn chúng phải nể phục, khiếp sợ. 15 tuổi bắt đầu mở ra thiên nhãn, con mắt thứ ba tượng trưng cho trạng thái giác ngộ tâm thức, Mà qua đó tôi có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, vạn vật trong hư không và cả tà ma xuất quỷ nhập thần. Trên tôi có một sư huynh, dưới tôi có một tiểu đệ. Ba quân đệ chúng tôi thân nhau như anh em ruột thịt. Sư phụ đặt pháp danh cho ba quân đệ chúng tôi, lần lượt là Minh Nguyên, Tuệ Anh và Minh Long. Vào một ngày có tiết trời thật ấm áp, sư phụ gọi tôi vào trong nội điện, muốn nói với tôi một chuyện gì đó rất quan trọng. Đến nơi, tôi thấy người ngồi quanh chân phía giữa chánh điện, bên cạnh là sư thúc và các sư huynh đệ của tôi. Họ đều có mặt đông đủ cả. Sư phụ tay bấm chuỗi hạt, mắt nhắm nghiền, miệng đọc kinh. Mãi một lúc sau đôi mắt mới từ từ hé mở ra, nhìn tôi cười hiền từ cho người bảo. Tợi anh à, con đã ở bên ta suốt 17 năm Nay ta có việc quan trọng giao cho con Con có muốn nhận nhiệm vụ lần này hay không? Tôi chưa kịp trả lời Ở bên kia sư thúc đã lên tiếng Sư Quân à, đừng nói với đệ Quyết định cử người tệ anh đi làm sứ giả giao thường cõi âm nha Như vậy là không đúng với quy định của tổ sư đặt trà đâu Sư phụ dơ tay cản lời sư thúc Thở dài rồi nói tiếp Ta hiểu chứ Nhưng trong số các đồ đệ của chúng ta Ta thấy Tuệ Anh là người thích hợp nhất xuống nuôi lần này Con bé phải trả nghiệp trên đường đi Đã là số mệnh thì không thể tránh được à, Như vậy cũng không thể giao thành kiếm Chém yêu trừ tạ quý hiếm của tổ sư cho con bé được cứ xét về đạo pháp nó học chưa được bao nhiêu chỉ xét về giới tính cũng đã không đủ tư cách cầm thanh kiếm nơi trên trời. Năm xưa huynh cố chấp giữ con bé ở lại tới ngày hôm nay. Nếu huynh truyền kiếm cho mình Nguyên hoặc là minh Sơn thì đệ không phản đối. Đệ muốn ta nấu lý do gì sao? sao. Vậy đệ ta nấu cho đệ nghe. Mình Nguyên giống cừ thể ôm yêu. Bệnh trong người từ nhỏ tới lớn Bảo nó xuống núi đi hàng yêu trừ tà Thì sẽ không đủ sức đánh trả Cơ thể mang tinh thuần âm như nó Rất dễ bị tà ma nhập vào Như vậy giữ kiếm trong người Chỉ mang quả sát thân Chứ không hề lập công Tính mạng thằng bé cũng sẽ bị đe dọa Ta không thể đẩy đệ tử của mình vào chỗ chết được à, Còn Minh Sơn Nó là đệ tử của đệ Chắc hẳn để hiểu tính nó hơn ai hết mà Nó hàm mê tủ sắc Lại uống trụ trong chùa Người như vậy cho xuống núi rất dễ xa đà Vào những tệ nạn bên ngoài Mà đi lầm đường lạc lối Dào kiếm cho nó Khác gì dào trứng cho ác Có khi chưa tiêu diệt được ma quỷ Đã bị phấn bụi nơi hồng trần làm cho mờ mắt Để thấy ta nói đúng chứ Sư Thúc im lặng không nói gì Minh Sơn ngồi phía bên kia đỏ mặt Quynh ấy ăn nhậu ngay trong chùa Là có thật Đã bị sư phụ bắt gặp hai lần Nếu không bị nể sư Thúc Thì quynh ấy chắc có lẽ đã bị đuổi Của sư môn từ lâu rồi Này sư phụ nói thẳng ra như vậy Làm quynh ấy có hơi hậu thẹn Chỉ dám len lén nhìn Trồi mắc cỡ cuối gầm mặt tai sư phụ vẫn bấm chuỗi hạt tay kia phải nhẹ Ra hiệu cho sư huynh đi lấy kiếm Một lúc sau Sư huynh bê ra một cái khay Có trải tấm vải nhung màu đỏ Trên đó là một thanh kiếm Do tổ sư để lại Một ít đồ dùng cá nhân khi cần Minh Nguyên mới thưa Sư phụ Con đã đưa đồ tới ừm, Sư phụ gật đầu Người vẫy tôi ngồi tới trước mặt mình Tôi dặn dò Thầy anh à Ngày sang ngày mai Con đem theo những vật này xuống núi đi Tới địa chỉ ta đã ghi trên lá thư Nhớ là phải giao nó tận tài cho già chủ Trên đường đi dù con gặp bất cứ chuyện gì Cũng nhất nhất phải bảo vệ lá thư này cho cẩn thận Sư phụ nhấc thanh kiếm tranh tay chút ra một nửa, ánh sáng tự kiếm lé lên một tia sáng trực đánh chối mắt. Kỳ lạ thay, thoạt nhìn bên ngoài thấy nó rất bình thường. Vậy mà khi rút nó ra, lại phát ra những tia sáng xanh kỳ diệu. Hèn gì mà sư phụ rất quý trọng nó, xem nó như một báo vật, quý hơn cả mạng sống của mình. Người tra kiếm trở lại, chia ra trước mặt tôi, tôi gật cụ căng dặn đây là thanh kiếm được tổ sư tu luyện rất lâu mới có nên nhớ con chỉ xuất kiếm khi nào thật cần thiết tuyệt đối không cho người khác sợ hay là mượn nó con hiểu ý tại chứ dạ con xin nghe lời sư phụ căn dặn tôi đáp nhận lấy thanh kiếm từ trên tay sư phụ trên khay vẫn còn hai vật nữa mà sư phụ muốn tôi mang theo bên người Đó là một giải lụa đỏ và một chiếc túi vải. Bên trong có một vật, nhưng sư phụ dặn, không được mở nó ra, cho đến khi tôi cận kệ cái chết. Nó được xem như là vật phòng thân đến cuối cùng bảo vệ cho tôi. Sư Huynh cắt giải lụa đỏ vào bên trong chiếc túi vải đeo bên hồng, đưa nó cho tôi, cho miễn cười nói. Sư muội à, quên xin lỗi, đã đẩy mùi mạo hiểm đi một chuyến. Mà không tiện giúp cho mỗi một tay. Lần này mùi xuống núi. Hay e là lạnh ít dữ nhiều. Nhớ phải tự chăm lo cho bản thân. Đi sớm về sớm. Việc gì không cần thiết thì đừng nhúng tay vào. Kẻo trúc thêm phiền phức cho người đó. Tôi mỉm cười gật đầu. Sư Quỳnh giống rất thương tôi. Từ nhỏ tới lớn. Có gì ngon. Quỳnh ấy đều nhường cho tôi trước. Có khi bị tôi dành đồ ăn. Mà không hề trách móc nửa lời. Sư Quỳnh à muội xin nhớ lời Quỳnh dặn Lần này muội đi không biết bao lâu mới về. Quỳnh ở lại nhớ giữ sức khỏe Và chăm sóc sư phụ thay cho muội. Như vậy muội mới yên tâm mà Hoàn thành nhiệm vụ được giao phó được Sư Quỳnh vỗ vai trấn an tôi Lúc này sư Thúc và Minh Sơn đã trở khỏi nội điện Sư phụ dặn tôi thêm mấy câu cần thiết cho bảo tôi về phòng nghỉ ngơi sớm Sớm mai lấy sức mà xuống núi Ngày mai tôi không đi một mình Đi cùng tôi có Minh Long Sư Đệ để nhỏ hơn tôi một tuổi Và con chó quý của người Có tên là Mực Màn đêm buông kính ngọn núi này 17 năm qua Số lần tôi theo sư phụ xuống núi Chỉ đếm được trên đầu ngón tay Tôi không am hiểu về thế giới bên ngoài kia Lần này hẳn sẽ được mở mang tầm mắt Trời gần nửa khuya Gió tội tóc vào Mang theo hơi lạnh của núi trần hoang dã Tôi buồn cuốn kinh trên tay đặt xuống giường Nằm gian tay gian chân Ngủ như hồi còn bé Tôi mơ Một giấc mơ kỳ lạ Tôi thấy người phụ nữ vừa ôm bụng bầu vượt mặt Chạy sâu vào trong núi Sau lưng cô ấy Có một đám người đuổi theo Họ hô hoáng Lời nói ngập tràn sự nguy hiểm Đứng lại mau, Con tiện nhân kia Chúng mày Bắt bà ta lại, đừng để nó chạy mất Sống phải thấy người, chết phải thấy sắc Người phụ nữ vẫn chạy Thi thoảng mệt quá dừng chân thở dốc Người ngợm mồ hôi một kê nhễ nhại Tay bồng xuống ôm bụng Mà nước mắt lại chả rơi Nhìn vào con đường tối ôm trước mắt Không biết số phận của hai mẹ con mình Rồi sẽ đi về đâu Người phụ nữ ấy ngước mắt lên nhìn trời Răng cắn vào môi muốn tứa máu Cô ấy chạy tiếp, sau lưng vẫn là những tiếng bước chân chạy thành thịt đuổi theo. Chạy theo một đoạn khá xa, chẳng may chân vấp phải một hòn đá, cả cơ thể nặng triểu, ngã nhạo xuống phía trước. Cô ấy đau đớn nhăn mặt ôm bụng. Bọn người kia đuổi đến nơi, nhìn cô lăn lộn dưới đất, bọn chúng phá lên cười hả hì. Mặt cho người phụ nữ van sinh, chúng vẫn không hề mẩy may mũi lòng. <cười> đưa vào cho tao. Hôm nay hai mẹ con nó phải chết. Bà chủ có lệnh, không thể để cái thứ nghiệt chúng này sinh ra và tồn tại trên đời. Bảo chết đi. Con dao sáng loáng trong tay gã kia dơ cao quá nửa đầu. Đó là thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen đặc. Bên dưới, hai gã giữ chặt lấy cơ thể người mẹ mang thai. Tiếng cô ấy hét lên trần trời. Các người là đồ ác quỷ Tôi hận các người Lời nguyện này sẽ theo mấy người tới đời đời kiếp kiếp Còn cháu các người Châu sẽ mặc phận đến chết hết đi Hắn ta nổi điên trợn mắt nhìn người phụ nữ mang thai tức giận Con dao trên tay cắm phập gâm vào cổ Người phụ nữ trợn mắt trắng giả Miệng há hốc ti máu từ cổ phun ra Bằng tung tóe khắp nơi Máu của cô ấy không chỉ bắn lên khuôn mặt kẻ giết mình mà còn đổ xuống thấm đẫm hết chiếc lá cây dưới đất. Thoáng chốc mà khuôn mặt của cô và cả gã kia nhuộm một màu máu đỏ tươi tanh nồng. Người phụ nữ nấc lên mấy cái, cơ thể giật mấy nhịp, hai tay buông xuôi. Cặp mắt nhìn trân trân lên bầu trời cao vời vợi rồi chút hơi thở sau cuối. Tên kia ngửa mặt, tay vỗ ngực mà cười khà khà thích thú. Đoạn gã cuối người xuống chút con dao trên cổ người phụ nữ. định đâm vào bụng cô ta. Thì đột nhiên một hòn đá từ trong miếu bay ra. Trúng vào thai của gã. Gã a lên một tiếng. Buông con dao trên tay trời xuống đất. Một giọng nói ma mị từ trong ngôi miếu hoang trước mắt. Nằm sâu bên trong cánh trừng Vang vọng lên. Cút đi. Để đứa bé lại. Hắn ta thục tay co trúng người. Mắt đảo tí lìa. Trung trung hỏi đồng bọn. Nè nè, Ch chúng mày có nghe thấy ai vừa nói hay không? Ừ, có, hình như là ba trận đó tụi bay. Nhìn xem, B bên kia có cái miếu kìa Chúng tò mò Mặc dù trong lòng bắt đầu nhiên nhóm nỗi sợ hãi bên trong Bản tính con người là vậy Một khi đã tò mò Thì cho dù là sợ đến mấy đi chăng nữa Họ vẫn muốn khám phá cho ra Kể cả khi biết Mình có thể cận kệ cái chết Bốn tên nhìn nhau hất hàm, hướng ánh mắt ngờ vực qua phía ngôi miếu đổ nát. Bọn chúng chủ nhau tới gần, căng mắt ra nhìn. Chỉ thấy một bức tường được đắp bằng đá, đổ sập trước mắt. Cả kia mở hộp diêm, quẹt một cây, quơ qua tấm biển dưới đất một lượt để nhìn cho rõ. Trên đó ghi dòng chữ, miếu tiên cô ngự trận. Chúng nhìn nhau cười lên hô hú. Một gã nhổ bãi nước bọt vào tấm bảng Gã kia vạch quần ra đáy Gã nọ lại dùng dao trên tay chém liên tiếp Gã cuối cùng lại đi quơ một ôm lá cây Phủ đầy lên đó Mà chăm lửa đốt Chúng thấy đám lửa cháy ngày một lớn Mặt thằng nào thằng nấy khoái trá tới mang dại Chỉ đến kỳ có tiếng trẻ con Khóc oe oe ở sau lưng Cả đám mới hoảng hốt giật mình Từ từ xoay người lại Và bọn họ như không tin vào mắt mình Bóng dáng thước tha của một cô gái xuất hiện Lúc ẩn lúc hiện Khuôn mặt trong trất mơ hồ không rõ dáng người mảnh mai thước tha Mặt trên người bộ váy trắng Phủ kính dài xuống tới chân Tóc kết búi rất là đẹp Ẩm đứa bé còn đỏ hỏn trên tay Nhìn họ chầm chậm Miệng cô gái không hề mấp máy Vậy mà giọng nói phát ra Thì nghe rõ mộng một Ta không lấy mạng các người Cho sự mạo phạm lần này Vì ta muốn các ngươi sống Phải tự trả nghiệp cho mình gây ra Lời nguyện của cô ấy Sẽ đeo bám đến đời con cháu nhà các ngươi Quay về Lo mà giải nghiệp đi Dứt lời Cô gái ôm đứa bé Biến mất ngay trước mắt bọn họ Chúng đưa tay lên dụi mắt Nhìn nhau ngạc nhiên Cứ vẫn tưởng là mình vừa hoa mắt Chúng chạy tới chỗ người phụ nữ vừa bị giết ban nãy. Một cảnh tượng hải hùng đập ngay vào mắt. Bụng cô ấy bị rạch toan. Đứa bé bên trong bị ai đó đưa đi mất rồi. Chỉ còn lại một đống nội tạng bày nhị, nhớp nháp bên trong. Quá là khủng khiếp. Trời ơi! Chạy, chạy, chạy đi tụi bay mà, mà, mà đó! Một cánh tay trắng hiếu vươn dài ra từ trong bóng tối. Đuổi theo hướng chúng chạy. Kèm theo những tràng cười ghê rợn. Xen lẫn tiếng hét trong cơn hoảng loạn của bọn họ Tôi đập tay đập chân xuống giường thùm thụp Hét âm um lên căm phẫn Thay cho người phụ nữ bị giết hại một cách giả măng Không, mấy, mấy người thật độc ác mà Bỗng nhiên có tiếng sư huynh gọi ngoài cửa Làm tôi choàng tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng đầy khiếp sợ đó Thì ra là trời đã sáng Tôi vùng dậy Đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của mình Cảm thấy những giọt mồ hôi trên ấy lạnh ngắt Tôi đưa tay áo lao cho sạch những giọt mồ hôi Chạy tới mở cửa cho sư huynh Nhìn sắc mặt lo lắng của huynh ấy Tôi ấy nấy vô cùng Chắc đêm hôm qua tôi lại làm cho mọi người mất ngủ rồi Sư huynh à, à, mùi không sao chỉ là gặp chút ác mộng thôi Ừ, mùi rửa mặt cho mau đến hồ điện diễn kiến sư phụ đi Người đang chờ mũi đó đó Sư huynh dặn tôi xong rồi quay đi Một lúc sau tôi có mặt ở nội điện nên kể về giấc mơ đêm qua cho người nghe Nhưng sư phụ dơ tay cản lại Người nói Tuệ Anh à Thầy biết con thấy gì trong mơ Hiện hữu tự nó không tồn tại Có là không Và ngược lại Con hiểu y ta nói chưa?" Dạ Sư phụ nhắc tôi đi ăn sáng, rồi mau chống xuống núi. Người đã che quẻ cho tôi, xuất phát đúng giờ hoàng đạo. Tôi quỳ xuống lại sư phụ ba lại, cảm tạ công ơn dưỡng dục của người, rồi mới đi. Sư phụ không quay lại nhìn tôi, thầy vẫn bấm tràn hạt, miệng đọc kinh như thường khi. Nhưng tôi biết, sư phụ sẽ rất nhớ và buồn khi phải xa tôi. tiếng tôi vào Minh Long, chỉ có sư huynh Minh Nguyên, Đến cổng chùa thì quên ấy dừng chân Nói với chúng tôi Ta chỉ tiện các đệ tới đây thôi Từ bây giờ đó Mọi người phải thận trọng trên đường đi tôi anh à Minh Long nó còn nhỏ Tính khí chưa đủ chính chắn để quyết định mọi chuyện Mội bên cạnh nhớ chị bảo nó Đừng ham chơi mà gây họa Còn có mực Sư phụ cho nó theo hai đệ Đã muốn nó bảo vệ hai người Cũng đừng bạc đại nó Hai mắt tôi đỏ hoe như muốn khóc, hàm răng cắn chặt môi, cố kiềm nén không cho nước mắt chảy ra. Chúng tôi cưới người chào sư huynh, lẫn thửng bước đi xuống núi. Sư Thúc và Minh Sơn đứng trên sân, họ thấy chúng tôi quốc dần sau những bậc đá, mới chịu quay người trở vào. Tôi nhìn nơi này một lượt, chắc có lẽ sẽ lâu lắm tôi mới quay về. Tôi thấy nhớ nhung, từ cảnh vật, hơi thở của núi rừng Đánh những làn gió mắt lạnh thổi về mỗi đêm Nhớ nhất là sư phụ Và sư huynh của mình Tôi hối sư đệ Minh Long à Chúng ta đi thôi Dạ chị đẹp Nó đáp Làm cho tôi cẩn chân Đánh nửa mặt liếc phía sau nhìn nó Cho hỏi à, Sao lại gọi ta là chị à, Thì để làm theo lời sư phụ dặn Chúng ta xuống núi phải xưng hô như người bình thường Hạn chế sưng hôn như trong võ môn Tránh gây sự chú ý với người ngoài Đúng không? Bà chị xinh đẹp lạnh lùng <cười> Khen nó nhanh mộm nhanh miệng Tôi ậm ờ cho qua Chỉ có con mực khói chí Khi được đi xa Nó ngẩng mặt lên trời Trú một tràn dài như bầy sối hoang trên núi Tôi quát nó Mẹ ca, đi thôi Mày muốn làm cho người ta sợ hãi hay sao? Sau tiếng quát Nó mới chịu im mà đi tiếp Nó là giống chó rất khôn và trung thành Được một người từ Phú Quốc mang về tặng cho sư phụ Đã cách đây từ 3 năm Điểm nổi bật trên bộ lông đen tuyền ống mực của nó Chính là một vòng xoáy dài Phủ kính lưng và cục đuôi lang mang một hồi Chúng tôi cũng tập trung Bước nhanh chân để xuống núi Đi hơn nửa ngày đường, chúng tôi mới xuống tới chân núi. Nhìn con đường nhiều ngã trẻ trước mặt, chưa biết đi hướng nào. chợ phía trước có lão ăn mại chống gậy, bước ra từ trong con hẻm nhỏ đằng kia. Nói mấy câu vô vơ quá dị, khiến cho tôi phải chú ý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tâm, tâm sinh dạng vật. Một đo thai cực. Hai đó âm dương, ba đó tạm thiên. Ai, đó là mệnh trời thì khó tránh. Minh lòng nó nghe không hiểu, quay lại hỏi tôi. Sư tế à, ông ta nói gì à? Cái gì mà đạo sinh nhất, để nghe không hiểu á. Tôi nhìn ông ta chầm chầm, mấy câu ông ta vừa nhắc đến chính là đạo của lão tử. Nó là một khái niệm tự nhiên, cái có sẵn một cách tự nhiên, giống như người thuận theo trời đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Tạo thành một vòng tròn lẫn quẩn, sống hay chết, thuận tự nhiên, không cưỡng cậu thay đổi quy lực. À, không có gì đâu, nó là ba ngôi, thái cực, dương và âm, xem ra ông ta có chút hiểu biết về đạo đó. Chớp mắt một cái, ông già trước mắt biến mất đi. Tôi ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của ông đâu nữa. Nhìn con mực như muốn cậu cứu xem ông ta đi hướng nào. Nó ngước mắt lên trời, sổ lên mấy tiếng như muốn nói, đi theo tôi. Trở bắt đầu đưa chúng tôi tiến sau vào con đường âm u trước mặt. Đi một đoạn khá xa, trời nhá nhem. Tôi cũng không thấy hình bóng của ông già kỳ nãy. Cũng chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại đi tìm ông ta để làm gì ông tài như có sức hút và chúng tôi là những kẻ mê mang đi tìm con mồi. Minh Long nói với tôi: sư tỷ à, tỷ có thấy chúng ta đang đi lạc đường hay không? Đoạn đường này thật là quan vắng đó, một căn nhà hay một bóng người cũng không có. Có khi nào chúng ta bị ma bịt mắt dẫn đi không? Hay là bị trêu ghẹo hả? Con mực vẫn đi trước mặt. Tôi âm ừ đảo mắt tứ phía. Thanh kiếm sư phụ giao sau lưng. Được tôi phủ kính bằng một miếng vải khá trọng Tránh người ngoài dồn ngó Đột nhiên con mực dừng lại Nó nhìn trân trân vào lối mòn bên trái Gầm gừ nhe anh hung tận Giống như sắp xông vào Chiến đấu một trận giáp lá cà Tôi ngước nhìn theo Thấy bóng dáng của một đứa trẻ hơn 3 tuổi Ẩn khuất trong con đường trầm rạp Người phía trước không ai khác Chính là ông già lúc nãy Lưng ông mất sau mạng đêm đen kịch Tôi chỉ tài hướng đó Hối thúc mình lòng À mình đi qua đó đi Chắc sẽ có nhà đó Chúng ta phải qua đêm ở đây rồi Mình lòng níu tay tôi kéo lại Nó lắc đầu nổi à, Để thấy trong đó âm khí quá mạnh Chắc hẳn có rất nhiều yêu ma quỷ quái tụ tập á. Sư phụ có dặn Không nên xen vào những chuyện không liên quan tới mình Kẻo chút quạ vào thân á. <cười> Thế thì để quên sư phụ cũng dặn Giải thoát cho một linh hồn vô tội Cũng là cứu trỗi chúng sinh hay sao Đứa trẻ kia là ma Nhưng mà ông già đó là người Nếu mà ta đoán không nhầm Là ông ta hành nghề thầy bói đó Đi thôi. À, Sư tỷ chờ đợi với Minh Long vừa chạy theo sau lưng tôi vừa gọi Nó gãi đầu, nhuyễn miệng cười Nè Để ông nhớ mình nói gì hồi sáng hả Không được tùy tiện gọi danh xưng kia xuống núi đó à, Được rồi, được rồi Em nghe lời chị đẹp là được cái gì? Ngay khi đặt chân vào con đường mòn này Tôi đã nhận thấy nơi đây có vấn đề Điều đó khơi dậy bản tính tò mò của tôi Con mực chạy đến trước một cái quán trọ Thì bỗng dừng chân Quay lại nhìn chúng tôi tỏ ra vui mừng Đứng trước quán trọ Nói là quán trọ Bị nó được xây theo kiến trúc của người Trung Quốc Nó có hai lầu Nhiều phòng cho thuê Toàn bộ được xây dựng bằng gỗ Điểm đặc biệt của quán trọ này Chính là trên mỗi cửa phòng trọ Đều có treo một cái cụ tỏi. Nó giống như là cách dân gian trừ tà ma Mà sư phụ thường nói cho tôi nghe Mình lòng thấy không ổn Nó kéo tôi đi Thì bỗng sau lưng có một giọng nói đòn đã cất lên Làm chúng tôi ngoái cổ lại nhìn à, ôi khách quý Tôi chờ cô cả ngày hôm nay đó Sao hai người tới đây muộn vậy? Nè nè nè vô đi Tôi đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi Bà ta chắc hẳn là chủ quán trò này Thường ngày khi gặp người lạ Tôi rất ít khi mở miệng ra nói chuyện Minh Long biết vậy Nên nhanh miệng hỏi Ủa, sao bà biết chúng tôi đi qua đây mà đón Còn chuẩn bị phòng cho chúng tôi nữa Nó chỉ lên tấm biển phía trên Rồi nói tiếp Trời ơi, thế kỷ nào rồi mà còn ghi là quán trò Đây là Việt Nam Sao lại đặt tên giống như phong cách của người Tàu vậy Minh Long có vẻ không thích hai chữ quán trọ Nên bắt bẻ Ba chủ cười gượng Cho giải thích <cười> Quán này tôi mua lại Của một ông chủ gốc hoa Cậu xem Ở đây gần khu du lịch của Đà Nẵng Người hoa sang đây sinh sống và kinh doanh rất là nhiều Đặt tên sao là quyền của họ Chỉ là cái tên thôi mà Cậu không cần bắt bẻ tôi vậy chứ Đúng không cô gái Bà ta quay lại hỏi tôi Tôi gật đầu Bà ấy nói không sai Quanh đây không chỉ gần khu du lịch Mà còn có rất nhiều khu công nghiệp một lên như nắm Minh Long chưa từng xuống núi Nó bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài Cũng không có gì đáng ngạc nhiên Những điều thú vị mới mẻ Vẫn còn nhiều ở phía trước cho nó khám phá Tôi vỗ vai Minh Long trấn ăn Thôi tối rồi Chúng ta qua đêm ở đây đi Ngày mai đi tiếp Nó nhúng vài theo sau lưng bà chủ quán đi vào bên trong, nó giận hỏi: Ủa, thế bà có thể cho tôi biết á, khu này sao mà vắng tanh nè? Một căn nhà hay người dân cũng không thấy nữa, vậy mà cũng gọi là gần khu du lịch sao? Tôi tưởng nó phải nhộn nhịp lắm chứ? Bả ấy không khó chịu biết câu thằng bé hỏi, ngược lại còn vui vẻ trả lời: Là cậu ở nơi khác tới đây nên không biết thôi. Khu này là khu biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên sườn núi. Chỉ có những người có điều kiện Họ mới thuê ở đây cho mát mẻ thoáng đáng Lại yên tĩnh Sáng đứng trên lầu nhìn ngắm những con sóng xô bờ Ôi Lại chẳng mê chết đi được cái chứ Nè không tin á Sáng mai hai người tự mình kiểm chứng đi Bãi đưa chúng tôi tới một cái bàn trống nằm ở giữa quán Bao quanh chúng tôi Là khách trò ngồi kính mít Chỉ có cái bàn chúng tôi vừa ngồi Và một cái bàn bên cạnh là con trống Tôi liếc nhìn xung quanh một vòng Rồi mới chịu ngồi xuống Ở đây già có, trẻ có Nam có, nữ có, đủ cả Nhưng nhìn họ Đều có cái nét rất cổ quái Hành động có vẻ thần bí khó đoán Bà chủ hỏi chúng tôi muốn ăn gì Để xuống bếp kêu người nấu Tôi đã có dịp đi theo sư phụ Xuống thành phố Đà Nẵng một chuyến Cách đây không lâu Rất là nhớ cái món mì Mì quảng đó Đặt tay nải lên bàn Tôi nói, bà chú hả, cho ba bát mì quảng đi, hai tô thịt nhiều, một tô không hành, ít thịt. Từ xưa này rất khó ăn, không thích những loại trao nêm đậm mùi. Bãi cười gật đầu, cho người bê ấm trà đặt lên trên bàn, rồi mới quay lưng đi xuống bếp. Một cả ngồi bên cạnh, lên tiếng nó bân quân. <cười> Cứ tưởng đệ tử của lão huyền nhân đại sư, xuất thân từ nơi thanh tịnh phải ngày ngại, ngại ăn chài niệm Phật mới đúng chứ. thì ra ông ta nuôi toàn đi cô với con đít thôi. lời của hắn vừa dứt, cả đám phá lên cười. tôi biết mình đã chơi vào bẫy của những kẻ săn mồi. trước tình hình này cần phải giữ bình tĩnh, án binh bất động. cách làm cho đối phương bối rối chính là sự im lặng thờ ơ của chúng ta. đừng để họ đoán được chúng ta đang nghĩ gì qua nét mặt. mình lòng thấy gã kia nhắc tới tên sư phụ. Lại còn đem chúng tôi ra làm trò đùa. Nó định đứng dậy. Gân cổ hơn thua với bọn chúng. Liền bị tôi cản lại. Nếu nó ngồi yên xuống chỗ cũ. Tôi nhìn nó lắc đầu. Ra hiệu im lặng trước mọi tình huống. Một cả thấy chúng tôi không đã đồng gì tới. Phụ hòa thêm. Ừ. Cậu nói người ta Nico là sai rồi đó. Tóc người ta còn cột cao kia kìa. Đã xuống tóc đâu mà bảo là Nico chứ. <cười> tặc là quan cho người ta quá mà. Phải nói là nuôi gái. Đúng không anh em? <cười> Cả đám lại cười lên khoái chí. Máu điên trong người tôi đang sôi ùng ục nhưng vẫn cố kiềm chế. Mình lòng đứng phát dậy, chạy tay vào mặt gã vừa nói. Nó quát lên. "Ha, anh muốn gì?" Tôi kéo nó ngồi xuống, đắc đầu. Muốn nó giữ bình tĩnh. Mặc kệ mấy lời gièm pha của bọn chúng. Vẫn là ăn no bụng trước đã Mọi việc tính sao Những khách du lịch đang ngồi ăn và uống trà kế bên Thấy sắp xảy ra xô xác Họ tản dần về phòng của mình Không ai dám nán lại để xem Mặc dù mấy lời gã kia nói quá khiếm nhã Bầu không khí đang căng thẳng Thì bà chủ quán bước vô Trên tay bê ba bát mì quảng nóng hổi thơm phức Mì vừa đặt xuống Một con trùi to bằng cái đầu đũa Ở đâu xuất hiện Bài vò ve Như muốn đậu xuống bắc mị Cản không cho chúng tôi ăn Thấy đám thầy bối tà ngãi ẩn danh Nhìn cảnh này đắc ý Tôi không cam lòng chút con dao nhọn vung lên ngang mặt thật nhanh Chém ngang người con rụi Khiến cho nó chết tươi đi Xác nó đứt ra làm đôi Rơi hai tiếng lợp đập xuống bàn Một chút chất nhờn còn vương lại trên lưỡi dao Bốc bụi ghét lẹt Một lúc sau thì thành khối đen biến mất đi Tôi biết đó là con trùi ma của một tên nào đó đang muốn thử tay ấn của chúng tôi Nhưng tôi không bận tâm Nhìn bà chủ quán gật đầu cảm ơn Hối thúc minh lông và con mực ăn nhanh kẻo nguội Hành động nhỏ của tôi cũng làm cho bọn họ ngạc nhiên Và có phần lắng xuống những lời kinh bỉ lúc nãy Ăn xong tôi trả tiền ba bát mì Bà chủ quán bảo là có khách đã trả trước cho chúng tôi Nên chúng tôi không cần phải trả nữa Tôi nhớ lời sư phụ dặn, Cổ biếu là của no của cho là của nợ Quyết định đặt 100.000 xuống bàn Rồi đứng dậy đi ra cửa Tôi muốn thuê một nhà trọ khác để ngủ Chứ không muốn phải ngủ trong một cái đồng quỷ sống Đội lúc người này Mặc kệ bà chủ quán nói gãy lưỡi Năng để chúng tôi ở lại Vừa bước ra tới cửa Bỗng dân lão già khi nãy ngồi bên góc quán lên tiếng nếu kéo Cô gái à Tôi muốn giao thương một cuộc làm ăn với cô Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ Tôi sẽ trả cho cô bất cứ cái giá nào Đột nhiên Đám người kia nhau nhau đứng dậy Kẻ đứng người ngồi Chỉ tay vào ông già kia mà nói Hạ lão già chết tiệt Chẳng phải ông mời tôi đến đây Là để giao thương làm ăn sao Sao lại chọn một con nhỏ nhỏ tranh chắc mũi chưa sạch vậy Điều đó là xỉ nhục cho chúng tôi đó ông có biết hay không? Phải đó, ông gọi chúng tôi tới đây là để chơi chúng tôi xong, làm chúng tôi bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ có đúng không? Một người khác lại chen ngang, nếu ông ta không tôn trọng chúng ta, thì cần gì khách sáo, chỉ cho ông ta một ấn, xem như đời tàn rồi. Ông già vẫn mỉm cười, điềm tĩnh trả lời. <cười> Tôi gọi mọi người đến Để chọn ra một người giỏi nhất Điều đó có gì không đúng chứ Các chị chỉ biết khoác lác miệng mình Còn thực tế tôi chưa thấy chút thiện ý nào Cô gái này thì khác Giữa muôn ngàn lời nói cay độc miệng lưỡi thế gian Vẫn giữ được bình tĩnh Trà tài rất chính xác Trong số các vị Có ai làm được điều đó chưa Xin bước ra đây để tôi kiểm chứng Bọn họ im lặng nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì. Tôi thấy bọn họ giống như đang tổ chức đại hội võ lâm. Người ta dùng sức, dùng võ đấu nhau. Còn bọn chúng thì dùng mưu mô thủ đoạn, phù chúng, đống tài ấn với nhau. Tôi nhếch môi cười lắc đầu. Tôi không muốn xen vào cuộc chiến của họ. Nó chỉ làm cho tôi thêm bận tay bận chân. Tôi kéo Minh Long quay đi. Ông già kia chợt lên tiếng. Chẳng phải cô luôn muốn biết thân thế thật của mình Có phải không? Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ Tôi hứa sẽ giải đáp mỗi khúc mắc trong lòng cô Cả cảnh giật đêm hôm qua cô nhìn thấy trong giấc mộng nữa Tôi khẩn bước chân lại Quánh mặt nhìn ông ta Tự hỏi trong lòng Ông ta là ai? Tại sao lại biết cả giấc mơ đêm hôm qua của tôi? Câu nói của ông ta làm tôi suy ngẫm tới nhiều việc. Thật ra chuyện ba mẹ bỏ rơi tôi từ khi mới lọt lòng. Sư phụ có nhắc đến vài lần. Người bảo nhặt được tôi sau bụi cây gai bên sườn núi. Ngoài vài ba bộ quần áo tả lót ra thì chẳng có gì khác. Tôi không hứng thú lắm với thân phận của mình. Chỉ tò mò vì sao ông ta biết đêm qua tôi mơ thấy những gì. Tôi nhứng mài hỏi. nếu tôi không đồng ý thì sao? <cười> Thì cô mãi mãi không bao giờ biết được Vì sao cha mẹ cô Lại bỏ trời một đứa con gái xinh đẹp như vậy? <cười> tôi không quan tâm đâu Chẳng phải không có họ Vẫn có người tốt nuôi tôi trưởng thành hay sao? Họ còn sống hay là chết Liên quan gì tới tôi đâu? Thấy tôi cương quyết không mảy may đến thương vụ này Ông ta ra đoạn cuối Làm cho tôi phải thay đổi quyết định của mình Mẹ cô đã không còn trên đời này. Nếu cha cô còn sống, mà đang bị bày lan số đe dọa tới tính bạn, ông ấy cuối cùng lại là một người tốt. Chẳng lẽ cô cũng mau lạnh, không muốn tìm và cứu ông ấy sao? Minh Long giật giật tay tôi. Kẻ nói, Mình nhận chỗ này đi chị. Có lần em nghe được sư phụ nói với sư huynh, lần này chị xuống núi, cũng là để giải nghiệp cho gia đình. Tôi ngạc nhiên, trước giờ ngoài việc nhặt tôi về nuôi Thì chưa bao giờ thấy sư phụ nhắc tới xuất thân gia cảnh của tôi vậy mà Minh Long lại nghe sư phụ nói đến chuyện đó Chứng tỏ lần này sư phụ cho tôi xuống núi Không hẳn chỉ là với nhiệm vụ giao bức thư này Tôi nhìn ông ta hỏi Nói đi, ông muốn chúng tôi làm gì? Ông già vuốt chậm rau bạc trên cầm Cười khà khà, rồi chậm rãi nói <cười> Có vậy chứ Cô gái à, chỉ cần cô hóa giải được lời nguyện cho một đại gia trong thành phố du lịch này, cô sẽ có rất nhiều tiền, và biết ai là mẹ của cô đó. Nói mau, đừng nhiều lời nữa. Tính tôi không thích vòng vo, có cái gì cứ nói thẳng cho đỡ mất thời gian. Ông ta gật gù, đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó có ghi địa chỉ, bảo tôi cần tìm đến, hóa giải lời nguyện. Còn có cả số điện thoại của người cần liên hệ. Chứ vậy thôi sao? Tôi sẽ biết mẹ mình là ai hả? Ừm, đúng vậy. Tôi cầm tờ giấy cho vào trong túi, chờ nói với ông ta. Ông không phải là người tầm thường. Tiên đoán được cả giấc mơ của người khác. Sao ông không tự mình nhận cái thương vụ này? Lại còn muốn bày trò ở đây. Làm cho dễ thần thần bí bí khiến cho người ta tò mò gì? Ông ta cười nhỏ giọng nói, <cười> chị mắt tôi bị loa rồi, không nhìn rõ dạng vật, có lúc như bị mù vậy, không thấy được gì. Hơn nữa tôi không thích hợp giải lời nguyền này. Chỉ có những người mang trong mình dòng máu như cô mới mong qua giải được tài kiếp. Cô chính là người mang dòng máu quý hiếm đó. Tôi đảm bảo ngoài cô ra, không có một ai làm được. Đám người kia nghe xong thì ồ lên Chỉ trỏ vào lão già bàn tán Họ nói ông ta tân bốc tôi lên tới trời xanh Bắt ông ta phải chịu trách nhiệm Đưa họ tới đây Làm mất thời gian quý báu kiếm tiền của họ Cự cãi một lúc Cảnh tượng hỗn độn hơn cả cái chợ Đang diễn ra trước mắt Ai cũng cho là mình đúng Hơn thua nhau mọi câu nói Không ai chịu nhường ai một lời nào Bọn họ đâu có dễ dàng gì để chúng tôi đi Nghe bọn chúng kháo nhau số tiền phi dụ này mà đại gia kia treo thưởng lên tới 300 triệu. Nếu như ai trấn yểm được lời nguyện năm xưa, giúp gia đình ông ta vượt qua được kiếp nạn. Một con số không hề nhỏ khiến cho bao nhiêu kẻ mơ ước. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, nhìn chúng tôi tức giận, rồi cười nhích mép nói mỉa mai. Nếu <cười> vậy, để tôi xem cô gái ông chọn cào thể ấn lên đầu nếu chúng tôi thua sẽ tâm phục khẩu phục mọi người thấy tôi nói có đúng hay không đám đông như được tiếp thêm sức nhào nhào chen lấn lời ra tiếng vào giơ tay hô hào nói đồng ý mấy chục cặp mắt đổ dồn về hướng của tôi thách thức ông già kia xua tay tra hiệu cho đám đông dừng lại quay qua hỏi tôi cô thì sao Cô muốn đấu pháp tại đôi một trận hay không Khiến cho họ tâm phục mà trời khổ đầy. Tôi đảo mắt quanh gian nhà, nhìn bọn họ một lực. Chắc chắn những gã thầy bùa kia không hề dễ đối phó. Họ đã lớn tiếng thách đấu, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi nhớ đến sư phụ thường nói, chưa đánh thì đừng khinh địch. Tôi định lên tiếng nhận lời, thì đột nhiên sau lưng tôi có một giọng nói vang lên, làm cả đám người phải quay đầu lại nhịn mấy người đàn ông mà đi ước khiếp một cô gái như vậy có đáng là những người học bùa học pháp để cứu nhân độ thế hay không? tôi ngoảnh lại nhìn người đó chăm chăm tự dưng ở đâu ra một bà lão lưng gù chống gậy lọc cọc bước đến trước mặt bãi trong rất lập gì bộ quần áo trên người cũ mềm vá chằng vá đục còn phát ra cái mùi hôi khắm khốn nghe đến lộn giọng Tóc tai trói bụ sụ, sợi đen sợi trắng lốm đốm bạc. Bà đứng trước mặt tôi cười hề hề, bất chợt chọc lấy cánh tay tôi siết chặt, giọng càng đục như người cõi âm. ha đừng sợ cô gái, có bà già ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhìn sâu vào con mắt của bà ta, tôi phát hiện đôi mắt ấy không có lòng tử, trắng giả một màu gây rận. Bàn tay bà lạnh cống như nước đá Hơi lạnh trong người toát ra Khiến cho tôi so vai trùng mình mấy cái Do dự muốn hất bàn tay lạnh ngắt kia ra khỏi tay mình Nhưng bà ta dường như nhận ra được điều đó Càng siết chặt tay tôi hơn Một luồng khí lạnh như băng Truyền từ người bà ấy qua người tôi Đến nỗi tôi chịu không nổi Phải giằng bàn tay hất ra Nổi da gà ớn lạnh Lạnh, lạnh quá tôi lấp bắp bà ta cười đáp à, Cả lâm còn gai giọng một người đàn ông bên trong vọng ra sang sản trót vào tay muốn ù cả đầu đi thiên đường có lối cô không đi địa ngục không cửa lại xong vào tôi đấu với cô trước nói nhiều làm gì cho bạch hai chén trà này chúng ta sẽ dùng chú làm cho nước bên trong sống sánh nhưng không để giọt nước nào văng ra ngoài Chán trà cũng không được vơi đi Cô dám đấu hay không Minh Long nhanh nhẹn đáp lời à, Đấu thì đấu Mấy người chỉ giỏi hạ hiếp chị em chúng tôi thôi Tôi kéo Minh Long lại Bào chữa cho sự nóng vội của đệ, từ tốn tiếp lời Chị em chúng tôi chỉ là người lạ đi ngang qua đây Lạ nước lạ cái Nếu có gì màu phạm Xin các tiền bố dơ cao đánh kẻ Nhường lối cho chúng tôi đi Chỉ hòa duy quý Hắn ta hừ một tiếng, nghiêm mặt quát: Đừng có lắm lời, qua đây ngồi xuống đấu với ta một trận đi. Minh Long hít trỏ tay bộ màn sườn, hối tôi ra đóng, cho bọn họ mở trọng tầm mắt một lần. Con mực đang không cũng nhảy phốc lên bàn, ngẩng cao mặt tru một hơi dài. Nhìn tôi đồng ý với Minh Long, muốn tôi nhận lời thách thức này. Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện với ông ta. Bà chủ quán đoan đã bê trà ấm trà nóng vừa mới pha. Chót ra hai chén đầy ve Cho nội <cười> Mời hai người Ông ta cười tự mãn Bức đọt tre cắm vào trong chén trà Khuấy đều nước trong chén Theo chiều kim đồng hồ Làm nước trong chén từ sóng sánh Đến cuồn cuộn như sóng vỗ bợ Lúc ông ta rút đọt tre ra Nước trà bên trong bỗng ngưng lại Không một giọt văng ra ngoài Họ vỗ tay trào trào hoan hôn Mặt mày kẻ nào kẻ nấy hãy hì thấy rõ nhìn tôi có vẻ chờ đợi một vài kẻ nói bân quơ muốn tôi chịu thua trước đi nhưng họ đã quên câu nói bỏ quyết dậy có móng tay nhọn núi cao còn có núi khác cao hơn tôi mỉm cười gật đầu <cười> cho ta đi ông ta hối thế là tôi vận công tập trung sức lực vào bàn tay bên phải đưa thật chậm từ dưới lên ngang ngực Nhanh chóng đập mạnh một cái xuống bàn Làm cho chiếc bàn trung trinh Nước trong chén bắn lên cao Rơi xuống Nằm gọn trong lòng chén Tuyệt nhiên nước trong hai chén trà Cũng không văng ra ngoài lấy một giọt nào Bọn họ trố mắt Không ngờ tôi lại có nội lực cao siêu như vậy Cứ như đang biểu diễn ảo thuật trước mắt mọi người Họ đâu biết rằng tôi luyện võ từ năm lên tám Một mình tay không Có thể hạ được một băng cướp mười người Dăm ba cái trò hù dọa con nít này Tôi còn lạ lắm cái gì Ông già im lặng nãy giờ Dơ tay nói Được rồi Lần này cô gái đã thắng Còn ai muốn đấu tài ân nữa hay không Nếu không tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay Một người đàn ông trung niên Có vẻ ngoài sắc lạnh Bây giờ mới đứng dậy Bước đến trước mặt tôi Chỉ qua một chiếc bàn trong góc bên trái Có một đôi nam nữ đang ngồi ăn hai bát mì Rồi thách thức Tôi sẽ ếm bùa vào trong bát mì Nếu như cô không cứu được họ Xem như cô thua Chưa cần biết tôi đồng ý hay không Ông ta đi tới gần chiếc bạn Làm bộ quơ tay xua rùi Miệng lãm nhẩm câu chú Trong khi cậu thanh niên kia đang gấp những sợi mì đưa lên miệng Nước lèo trong tô đang đục Bỗng đổi màu khác lạ Sợi mì từ bên dưới Bắt đầu ngắm đen lây lan lên rất nhanh Chỉ cần người thanh niên kia hút sợi mì vào trong miệng Ngay lập tức cơ thể Sẽ ngắm phải bụi chú của ông ta Nhanh như cắt Tôi hái một chiếc lá hoa trà trong chậu bông Đặt ở trên bàn bên cạnh Kẹp vào hai ngón tay Rồi thổi chú Rồi phóng nhanh như bài tới Cắt ngang sợi mì trên miệng cậu thanh niên đang ăn Sợi mì vừa đứt Cậu ấy cũng vừa hút hết phần còn lại vào trong miệng Dĩ nhiên Hai người khách không hề hay biết chúng tôi đang đấu bộ phép Và tô mì của họ đang bị dở trò. Con mực vì không muốn người kia ăn tiếp Nó lao tới, hết chân lên trên bàn Sụt mỡm vào tô mì rồi liếm sạch Ông ta tái mặt nhìn tôi hỏi ừ, tại sao cô lại làm được như vậy? Tuổi đời của cô còn quá trẻ Tôi im lặng không đáp Bước tới trước mặt hai vị khách Đặt tờ tiền một trăm ngàn lên bàn Xin lỗi họ vì con mực của tôi đã gây phiền toái Mai mà họ không trách Dúi tiền vào tay tôi Cho còn xoa đầu con mực Sau đó nắm tay nhào vui vẻ bước ra khỏi quán Hai trận tôi đã thắng Còn ai muốn đấu nữa hay không? Tôi lạnh lùng cất tiếng hỏi Minh Long hừ mũi tự đắc nói Mấy người tâm phục khẩu phục chưa? Đừng tưởng trẻ là con gái mà dễ khiếp nha Đó là đệ tử tâm đắc nhất của sư phụ tôi đó. Không ai nói gì thêm, chứ nhìn nhau lắc đầu. Bà lão lúc nãy đã biến mất nhanh như cơn gió, không thấy tâm hơi bãi đâu. Ông già đứng dậy, chống gậy bước ra cửa, rồi gọi tôi. Thầy anh à, chúng ta đi thôi. Cả tôi và Minh Long đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn theo ông già. Tôi nhớ từ khi đặt chân vào đây, Chúng tôi đâu có giới thiệu tên mình cho ai biết Vậy mà ông ta biết được tên tôi Còn gọi một cách rất là thân mật Minh lòng kéo tôi đi theo sau ông già Trẻ đám đông trước mặt Thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái ngột ngạc này Quả thật tôi không muốn ở đây thêm một chút nào Nhất là những gã trai sắt Nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng Như đang đi săn mồi đi gần hết đám đông, đột nhiên gã kia giở trò bị ổi, hắn đưa tay vỗ mông tôi một cái, cho cả đám cười ồ lên nát nẻ. Tôi nhanh tay chụp lấy cổ tay hắn ta, bé ngược bàn tay, khiến cho mấy đốt xương kêu lên trăng trắc. Tôi kéo mạnh bàn tay hắn đặt lên bàn, thò tay vào túi, móc trà bài chân nhang dơ lên cao, tức giận đâm ngập vào mu bàn tay của hắn ta, phập lên một tiếng, dòng máu đỏ tươi xì ra trên mu bàn tay. Chảy loan lỗ xuống mặt bàn trước mặt. Tiếng cười tắt liệm đi. các bọn im phăng phắc. Không ai dám hò hè nữa lời. Ngoài tiếng trên trị đau đớn của gã kia. Thì chỉ còn tiếng tiêm đập linh thịnh thịt trong lòng ngực. Tôi liếc ánh mắt bén như dao. Nhìn quanh bọn họ một vòng. Rồi nhếch môi cười. cười. Còn kẻ nào muốn làm bậy nữa không? Mau bước ra đây. Gã kia bị thương ở tay. Tức giận tới đỏ mặt, chắc là hắn quê lắm Vì để một đứa con gái đánh cho thầy thảm Hắn ta đứng dậy, trướng người với ấm trà trên bàn Định ném vào người tôi Thì con mực đúng lúc lao tới, cắn phập ngang cổ tay của hắn ta Máu dĩu xuống sàn nhà tông tổng lên lắng Hắn đau đớn hét lên trần trời đấm thùm thập vào người con mực mấy cái, cho quát lên Buông tao ra, buông tao ra con chó chết tiệt Bọn họ nhìn thấy con mực nổi điên Thì nhanh chóng tản ra xa. Nó không sợ. Mặc dù có vài gã đứng bên ngoài ham dọa. Tôi vuốt lưng nó nói. Thay trắng đi mực. Lúc bây giờ nó mới chịu nhả hàm trăng nhọn hoát ra khỏi cổ tai của gã. Lướt qua hắn. Tôi để lại một câu. Đây là cái giá cho việc không tôn trọng phụ nữ. Trong ba ngày. Nếu còn tái phạm với người khác. Thì cánh tay này coi như phế. Đi được một đoạn. Bà chủ quán vẫn gọi với theo, Đôn đã mời mọc. Cô gái à, lần sau có đi ngang qua đây, nhớ ghé quán ủng hộ bà già này nha. Bà ta đứng đó trong theo, cho tới khi chúng tôi quất bóng mới chịu quay vào trong. Ông già dắt chúng tôi vào một con hẻm tối ương. lâu lâu có ánh đèn trong nhà người dân hát trà le lối. Tù mù sáng, không bằng một con đơm đớm ngoài trời. Ông ta chỉ tay vào căn nhà cuối đường, cho căn dặn kia rồi Cô cậu qua đêm ở căn nhà bên kia đi Sáng mai sẽ có xe quả đón Gì? Ông không ở cùng với chúng tôi sao? <cười> không Tôi còn phải đi sắp xếp một vài chuyện Cô cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi Hẹn gặp lại Nói mấy câu cho ông ta bỏ đi Minh Long định hỏi thêm gì đó Nhưng ông già đã đi cách xa chúng tôi một đoạn Nó kéo tôi tiến về phía trước Giật mình khi thấy một đứa bé Đứng nép bên bệ cửa Hai tròng mắt đen ngộm sâu hóng Nhìn chúng tôi chăm chăm Con mực đứng im như tượng Chắc nó đánh hơi thấy nơi đây đầy nguy hiểm Đang trình trập vây quanh cả ba chúng tôi Ngôi nhà này khá rộng Bên trong rộng tốt Chỉ có một cái bàn nhỏ Đặt giữa căn phòng Bên trên có mấy quyển sách xếp ngay ngắn và một chiếc tủ gỗ cũ mềm. phía bên kê một cái tủ gỗ bạc màu, mối một gặm nhấm nhăm nhở. thêm một cái ghế mây dài bên cạnh cửa sổ thì chẳng có gì đáng giá. Mình lòng cuối người đưa tay quẹt một đường dài trên chiếc ghế, bụi bậm đóng thành từng lớp dày đặc. nó thổi phụ phụ mấy cái, làm cho đám bụi bay tung tóe mụ mịt. gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, đập bập bập, nhìn tôi mỉm cười. <cười> Tối nay đại sư ngủ ở đây giờ vô phòng nào nghỉ đi Nhà này chắc lâu nay không có người ở Thành ra nó hơi bụi Chỉ cần mình dọn dẹp một xíu là có chỗ ngã lưng à Tôi gật đầu vừa đi dạo tham quan xem căn nhà xong Khi quay lên đã thấy Minh Long và con mực Nằm trên ghế ôm nhào ngái lên khò khò Cả chủ cả tướng Đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi Tôi mỉm cười Quay vào phòng đặt chiếc túi đeo bên hông lên bàn lấy trong ba lô bộ quần áo, cầm theo đem ra giếng đi tắm. May mà nhà này vẫn còn cái giếng nhỏ phía sau, xung quanh là cây cối hoang một um tùm rậm rạp. Lúc vừa đến đây, tôi tưởng đây là một căn nhà cuối con phố. Bây giờ quan sát bao quanh mới nhận ra, khu này được bao quanh là ngọn núi sau lưng và đây là những căn nhà nằm sát bên chân núi. Múc đầy thau nước, tôi đóng cánh cửa nhà tắm lại tiếng can cét vang vọng trong đêm vắng làm cho người nghe phải nổi da gà tôi xối vội mấy gáo nước lên người tắm qua loa cho hết mồ hôi đột nhiên có cơn gió lạnh buốt như nước đá từ bên ngoài thổi lùa qua khe cửa lạnh ngắt tôi dùng mình đưa tay lên che lấy ngực kế sát con mắt qua khe hở nhìn ra ngoài ánh mắt tôi chạm ngay vào một khuôn mặt trắng như tờ giấy của đứa bé nó nhìn tôi nhẽn miệng cười khì khì Tôi quát nó Tiểu quỷ còn có mau đi đi Để ta niệm chú á Thì hồn phi phách tán bây giờ đó Chắc là nó nghe xong thấy sợ Ngồi thừa lự dưới đất Im lặng không nói gì Lúc đầu thấy nó tôi có hơi giật mình Vì không làm chủ được tình thế Đây là lần thứ ba gặp nó Sau một ngày xuống núi Thấy nó tội nghiệp vô hại Tôi xoa dịu nó Nói ngọt Muốn tôi giúp á Thì vô nhà, chờ tôi tắm xong Nhìn lén người khác tắm như vậy là xấu đó, nghe chưa? Nó ngoảnh mặt nhìn tôi, nguyễn miệng cười Cương mặt của nó bây giờ trông trắng bệt như lúc nãy Làn da sám xịt dần phân hủy lốm đốm những vết huyên ú tự thi Hai tròng mắt sâu hóng đen lấy, nhìn tôi buồn bã Có vẻ như ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều u uất Tiểu quỷ không nói với tôi câu gì Bỏ đi vào trong nhà Tôi múc thêm dăm ba gáo nước dội lên người Lao mình Rồi với bộ quần áo mặc vào Bê chậu đồ ra giếng hị hụt giặt cho sạch Bắt cho ráo nước Dũ cho phẳng Để yên trong chậu không phơi Sư phụ dặn tôi Kiên phơi đồ vào ban đêm Điều đó làm cho những phong ma sống vất vượng chú ý Chúng sẽ tới lấy những đồ đó mà đem đi mặc Tôi quay vô nhà Thấy tiểu quỷ ngồi thu lưu trong góc tối gương mặt thất thần yếu ớt Tôi hỏi nó Em đói rồi phải không? Đã mấy ngày rồi Ông ta chưa cúng đồ cho em ăn sao? Câu hỏi của tôi Dường như đã chạm bộ đáy nỗi niềm tận trong lòng Nó mở to mắt nhìn tôi rồi gật đầu Vẫn không chịu hé trăng nửa lời Tôi đi tới ba lô Lấy ra một cối bánh Đổ trong một tờ báo Rút ba cây nhang châm lửa đốt lên Khấn vái xong Cắm nhang lên kẻ tường bị nứt Rồi hỏi nó Nè, bao là đây ăn đi Ngày mai á, chị sẽ hỏi chuyện em Bây giờ khuya rồi chị muốn nghi ngơi Nhớ đừng có quý phá nghe chưa Đứa bé gật đầu Chạy lại hít hạ mùi nhang Bốc lên từng miếng bánh bỏ vào trong miệng Mà nhai ngấu nghiến Nhìn nó ăn tôi muốn ứa nước mắt ra Một lúc sau Thấy những miếng bánh vỡ vụn ra thành bột Trên tờ báo Là lúc tôi biết là nó đã ăn xong Tôi mỉm cười mệt mỏi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đi đường dài cả ngày trời, lại toàn bước núi, cho nên cơ thể có phần uể oải. Nghỉ người đêm nay, ngày mai sẽ khác. Trong giấc ngủ ở một căn nhà xa lạ khiến cho tôi cứ chập chập, khó mà vào sâu giấc. Bỗng tôi nghe rõ một một tiếng chuông trung lắc, réo chắc ở bên tay. Ngày một gần hơn, cảm giác như rót thẳng vào tay tôi, muốn ù đi. Trong đôi mắt nửa thức nửa ngủ mơ mạng Một hình ảnh quá đổi mơ hồ dần hiện ra phía trước Cảm giác như cảnh tượng ấy đã diễn ra ngay trước mắt mình vậy Chính bên trong căn phòng này Họ gồm có ba người đàn bà Tôi không nhìn rõ mặt Chỉ thấy rõ từ trên cổ xuống chân Trước mặt bà già là một đàn cúng làm phép Đối diện nó cũng là một cái bàn Trên bàn có ba con mèo trắng như tuyết Chúng bị trối chân, cứng ngắt không thể bỏ chạy Nằm dũi thành hàng dài với nhau. Trên người mỗi con có ba mảnh giấy màu vàng, nhỏ bằng ba ngón tay dài dài. Bên trên tờ giấy có ghi họ tên của ai đó, mà xa quá tôi không đọc được. Tôi đoán rằng đó là những lá bùa dùng để yếm tạ thuật. Trong một giọng nói khàng đặc vang vọng, nghe rất quen tay, nhưng tôi không nhớ mình đã nghe được nó ở đâu. Bà ta hỏi hai người phụ nữ kia. Mang vật ta dặn nên đủ chưa? À, dạ tôi đã chuẩn bị đủ những thứ bà dặn Tóc rối của cô ta Còn dao cô ta dùng để cắt đồ ăn nấu hàng ngày Hôm qua nó còn dính cả máu của ả nữa Vì ả vô tình làm đứt tay đó Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng Vừa trả lời Bà ta ậm ừ, Cười khà khà rồi khen <cười> Tốt lắm Đợi chút nữa tôi làm phép Chỉ làm gì thì cứ làm theo Không được hỏi nhiều Dứt lời Bà ta dơ cao chiếc chuông lên quá đỉnh đầu Ta kia cầm cây kiếm gỗ Muốn may loạn xạ trong không trung Miệng gọi lớn Thiên linh linh Địa linh linh Ngủ phương ngủ quỷ Nghe lệnh ta Tứ phương tứ thần Đi may về gió Nhanh chóng tơi đầy. Có quan báo oán Có thù báo thù. nợ máu trả bằng báo. Thiên linh linh. Địa linh linh. Tiếng chuông trung linh liên hội. Đọc thần chú xong. Bà ta đi đến trước cái bàn có ba con mèo. và trước mặt hai người phụ nữ kia. giơ hai ngón tay lên miệng. Lẩm nhẩm câu chú. Đưa tay xuống. Bẻ bẻ trúng lên người lần lượt từng con Cho hù lẫn Diệt yeah. Con dao sắc bén trên tay người phụ nữ Nhanh chóng đâm ngập vào bụng mấy con mèo vô tội Chúng tré lên một tiếng nghéo Trợn mắt lên Chết trong đau đớn Máu chảy lên lắng ướt đậm tấm vải trắng phủ trên mặt bằng Lần lượt ba con mèo bị giết hại hết sức giả mang Người phụ nữ kia còn đâm liên tiếp Khiến cho xác mấy con mèo bầy nhảy nát bét. vậy mà vẫn chưa cảm thấy hả dạ. Miệng liên tục chửi bới mấy câu trách móc ai đó. Chỉ đến khi bà dạ kia lên tiếng. Thì người kia mới chịu dừng tay. Thôi đủ rồi. Chúng đã chết. Bây giờ gom sát chung lại. Đem chôn trong giường. Hoặc ngay bên cạnh cửa sổ. Của người bị êm tạ thì càng tốt. Kết quả sẽ như bà mong đợi. À, bà chắc chứ? Cô ta sẽ phát điên. Sống trong vậy vợ đau đớn sao? Bà già cười lên ha hả, cất thanh kiếm trên tay rồi chậm rãi nói: <cười> Bà tìm tới tôi. Nếu không tin tôi, thì còn thuê tôi ém tà thuật lên người ta làm cái gì? Không chỉ mất công cho bà đến đây. Mà còn tốn cả tiền bạc thời gian đó. Ngày phụ nữ kia buông con dao xuống bàn. Đi theo sao bà già. Biểm cười gian xảo mà xoa dịu nói. <cười> Tôi biết bà giỏi. Nên mới tìm tới nhờ giá đó. Sao lại có chuyện tin hay không tin ở đây. Tôi còn cảm ơn bà không hết nữa lạc. Nói xong. Bà ta phải tay ra hiệu cho cô gái đi cùng. Móc một sắp tiền mới cống trong túi. Đặt lên đàn cúng tạ lễ. Họ gom sát ba con mèo Bỏ vào trong cái túi ni lông màu đen Chào bà già cho đi thẳng ra xe không ngoái đầu lại thêm lần nào Bà già cầm nắm tiền trên tay Cười khà khà rồi biến mất Tôi định nhất chân dậy Chạy theo bà ta Muốn hỏi xem vì sao Lại có thể cầm lấy những đồng tiền dơ bẩn Mà bán đứng nghề nghiệp đạo đức của mình Một cách trắng trận như vậy Không cảm thấy cắn trức lương tâm hay sao Nhưng người tôi nặng triểu như có tảng đá đè nén xuống Người cứng đơ không thể cử quậy được Đột nhiên một bàn tay bé xíu lạnh như băng Lây lây người tôi dậy Tôi giật mình choàn tỉnh trán ướt đẫm mồ hôi lạnh Nhìn nó chầm chầm mãi một lúc Mới định hồn lại Thì ra là mơ Bà ta là ai Không lẽ là bà lưng gụ hồi tối trong quán trọ sao Còn hai người phụ nữ kia là ai? Vì sao họ ra tay nhẫn tâm Muốn yếm hại người khác chứ? Rất nhiều con hỏi trong đầu tôi lúc này Vẫn cần tìm lời giải đáp Tôi nhìn tiểu quỷ gật đầu cảm ơn nó Nó thấy tôi ú ớ trong miệng Bèn chạy tới gọi tôi dậy Nằm suy nghĩ một lúc Thấy trời vẫn chưa sáng Chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng 3 giờ Tôi xoay người nằm nghiêng quay mặt vào trong Càng cố tru mình vào giấc ngủ Tôi càng cảm thấy mệt mỏi Tôi nhớ sư phụ và sư huynh Giờ này chắc họ cũng đang an giấc Căn phòng yên tĩnh hẳn đi Nằm mãi không sao ngủ được Tôi quay lưng lại Định hỏi tiếp chuyện hồi tối Thì thấy đứa bé đã biến đi đâu mất Nghĩ nó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi Cho nên tôi không gọi Tôi nằm im đến nổi Nghe rõ được cả nhịp tim của mình đập Bên ngoài có tiếng lẹt xẹt, tuy rất khẽ thôi, nhưng vẫn không qua được lỗ tai nhảy bén của tôi. Chưa kịp đứng dậy đi ra xem là ai, thì tiểu quỷ xuất hiện đứng ở cuối giường, chỉ tay ra ngoài cửa, ý muốn nói có vị khách không mời. Tôi ngồi dậy, thọc tay xuống gối, cầm con dao nhọn siết chặt lấy, chân không sỏ dép, trón trén đi thật khẽ ra ngoài. Tôi thấy con mực nếp sát mình ở cửa từ khi nào. Thè dài cái lưỡi, chốc chốc lại thụt vào lý mép. Nhìn chầm chầm cái mũi dao rửa sáng loáng đang thọc vào kẹt cửa để cậy than Tôi đưa ngón tay lên miệng, xịt nhẹ một tiếng, ra hiệu cho nó đừng sủa lên. Đột nhiên con mực xì hơi một cái, khiến cho gã ăn trộm giật mình, lóng ngóng đánh trời con dao trên tay xuống đất, đánh kèn một tiếng. Cho gã quay đầu bỏ chạy thục mạng như ma đuổi Minh Long vẫn ngủ say Tôi hiểu nó Xóm đánh bên tai nó còn không hề biết Chứ huống chi là cái tiếng xì hơi của con mực Tôi nhìn con mực muốn hét ra khối Đang lúc kịch tính Mà nó lại xì hơi Tôi thở dài lắc đầu Chạy tới mở cửa ra Đuổi theo cái bóng đen vừa buộc chạy đi Vào con đường tăm tối phía trước Chạy một đoạn ra gần tới đầu hẻm Bây quanh tôi là ba bốn cái bóng cao to vàm vỡ. Tất cả bọn chúng ăn mặc giống nhau, còn bịt mặt lại rất khó nhận ra. <cười> cô em à, cuối cùng cũng dụ được cô em ra ngoài. Không hồn thì đưa thanh kiếm ra đây có nạp đi. Bọn anh sẽ không làm khó cô em đâu. Còn nếu ngoan cố cứng động, thì bỏ mạng ở đây. Tôi nhìn họ nhếch mép cười, chút con dao ra khỏi vỏ, rồi thách thức. <cười> muốn đoạt kiếm quý trong tay tôi thì phải bước qua sát của tụi anh này trước đã sao muốn lên cùng một lúc hay là muốn một đấu một đi bốn gã nhìn nhau gật đầu một gã lên tiếng nói à bốn đấu một không hay cho lắm theo luật giang hồ một cho một cho công bằng bọn anh không ủy lại mình là đàn ông mà đi ước kiếp một đứa con gái dắt mũi chưa sạch đâu đây có nhiều đây vậy thì lên đi Một gã đô con cầm trên tay con dao đi rừng, bóng lấn. Ánh sáng lóe lên như ngọn đèn pin trong đêm tối. Hắn chém liên tiếp về phía tôi đứng. Tôi ngã bên này, nghiêng bên kia. Cơ thể dẻo dai, chờ lúc hắn lao tới quá đà, tôi móc cốt chân đá một cái vào cầm hắn. Hắn à lên một tiếng, cả cơ thể đổ xuống đất, xém chút bị con dao trong tay đâm vào ngực. Ba gã còn lại mặt mày tái mét, trung chạy lùi ra xa, nhìn tôi e dè. Không cần tra tay mà vẫn thắng sao <cười> Cô giỏi lắm Quân tử báo thù Mười năm chưa muộn chỉ nói tới đó Bọn chúng là diều gã kia Chạy thuộc mạng bán sống bán chết Thế mà khi nãy còn mạnh miệng Tưởng đâu là những tên giang hồ thứ thiệt Đánh đầu thắng đó Xem ra bọn chúng chỉ được cái to mầm Càng nhát như tổ đấy. Chợt tôi nhớ ra điều gì đó Hút hoảng thốt lên Tôi chết, cái điều hổ ly sân Minh Lộc, là... nó còn đang ngủ say Trời ơi Tôi cắm đầu chạy về nhà Hy vọng mình vẫn về kịp Đừng có vật còn mà người mất là được Để ấy mà có sao Thì tôi không biết phải ăn nói ra sao với sư phụ Tôi nhớ lời người vẫn thường dạy Muốn biết địch mạnh hay yếu Không phải dùng sức để phân cao thấp Mà hãy dùng trí để đo Nhớ tới đây Tôi đứng nép mình phía sau cánh cửa Lên lén nhìn vào bên trong quan sát Và quả nhiên Bên trong có ba bốn gã Đang lùng sụt thanh kiếm của tôi bên lòng đã bị chúng bắt và trối lại Con mực và tiểu quỷ không biết biến đi đâu rồi Không thấy tầm hơi đâu Quý tính giả vừa nghe tập đầu tiên Của bộ truyện Giao thương cõi âm, tác giả Trần Đăng Linh Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 của bộ truyện Sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành